Trung tâm Diệu Pháp Âm Trân trọng giới thiệu tác phẩm Phát Tâm Bồ Đề Đại sư Rinpoche Rainbow Thuyết Giảng Hồng Như Thupten Munchell Chuyển Việt Ngữ Tinh túy của 84.000 Pháp Môn Nằm gọn trong tâm Bồ Đề đây là tâm nguyện mong mình thành Phật để giúp chúng sinh thoát khổ đau đến tới niềm vui an lạc không gì sánh bằng. Rainbow Rainbow Tree năm 1997 đến diễn Singapore hai lần giảng sâu rộng về phương pháp phát tâm bồ đề dựa vào kinh điển và kinh nghiệm cá nhân. Ngài còn giảng về phương pháp chuyển tâm, lô rong, là phương pháp mang mọi vấn đề không thể tránh khỏi trong cuộc sống, chuyển thành nhân tố giác ngộ. Ấn bản Việt ngữ Tháng 3 năm 2006 Hiệu đính Tháng 9 năm 2006 Lời nói đầu Năm 1997 Trung tâm Phật giáo A-di-đà May mắn thọ nhận bài Pháp Do Đại sư Rinpoche, Rinpoche truyền dạy Đại sư đến diễn Trung tâm Phật giáo A-di-đà hai lần Lưu lại tổng cộng ba tháng rưỡi Truyền dạy Pháp tu Lam Rim Tức Bồ Đề Đạo Thứ Luận Nghĩa là Đường Tu Tuần Tự Giác Ngộ Gia Pháp Lô Gion, Phương Pháp chuyển Tâm Cuốn sách nhỏ này ghi lại khóa giảng lần đó Tiểu Sử Ngài Rimbaud Rinpoche sinh năm 1923 Tại tỉnh Kham, nước Tây Tạng Năm lên năm Ngài được xác nhận là quá thân đời thứ sáu Của lạc ma kunga osel. sau Một đại sư uyên thâm quảng bác Đã tỉnh tọa nhập thức Trong suốt thời gian Mười hai năm cuối cuộc đời Năm vị quá thân đời trước của Ngài Đều là sư trưởng của tu viện Rinpoche ở Kham Năm mười bốn tuổi Greenbourg Rinpoche Rinpoche vào tu viện Shira tu học. Đây là một trong những viện đại học Phật giáo lớn nhất của dòng Gelug tại thủ đô Lhasa. Từ đó, ngài bắt đầu ráo riết tu học Phật pháp, đến năm 25 tuổi nhận bằng tiến sĩ Phật học. Trong thời gian tu học tại tu viện Shira, ngài thường đến dự khóa giảng. Và nhận nhiều pháp quán đảnh Từ đến bổn sư Là Ngài Babonka Rinpoche Lúc bấy giờ Đang là vị thầy cao trọng nhất Của dòng Gelug. Sau khi tu học hoàn tất Rinpoche Rinpoche trở về Cam. Nhiều năm nhập thất Trong căn tròi nhỏ dựng giữa rừng Đến năm 1950 Trung Quốc xâm nhập Tây Tạng quan cảnh xứ Kham càng lúc càng nguy hiểm. Năm 1955, một trong những đấng đạo sư của ngài là Tri Rang Rimpoche đã khuyên ngài nên về Hasha để tiếp tục nhập thất tu học. Nhưng ngay sau đó, tình thế ở thủ đô Hasha cũng không còn an toàn. Từ năm 1959 là năm người dân Tây Tạng dồn dậy Cho đến năm 1976, ngài phải trải qua nhiều cảnh sống khó khăn cùng cực, bị tù đầy đánh đập, làm chứng nhân bất lực trước sức tàn phá khủng khiếp của cuộc cách mạng văn hóa. Dù vậy, ngài vẫn giữ được niềm an lạc, quan hỷ, hành trì những pháp tu đã học. Ngài nói tôi không thật sự cảm thấy khổ sở khó khăn khi phải sống trong nghịch cảnh như vậy đó là nhờ lòng từ bi của lạc ma doje chan tức babonka Rinpoche. nhờ thầy tôi mà tôi học được một vài phương pháp chuyển tâm khi gặp nghịch cảnh tâm tôi tức thì nhìn ra chân tướng của luân hồi của phiền não ô nhiễm của nghiệp quả dần dần. Vì vậy tôi thật sự cảm thấy thoải mái an lạc. Sau cách mạng văn hóa, ngài cùng Đức ban thiền lạc ma ra sức gom lại kho tàng Phật pháp tây tạng đã bị phá hủy. Hai thành tựu đáng kể của ngài là tìm lại được hai tượng Phật thích ca quý giá nhất ở tây tạng, Jowo Temple và Ramo Jampo Hai pho tượng này do hai vị hoàng hậu của vua Shonstan Kampo năm 617 đến năm 698 một vị người Trung Hoa và một vị người Nepal đưa vào Tây Tạng Đến thời cách mạng văn hóa hai pho tượng này bị chở đi Bắc Kinh cất trong một kho hàng nào đó chung với hàng ngàn pho tượng khác thất lạc suốt mười bảy năm mãi đến khi Rainbow bur rinpoche tìm lại được quang trả về lại chùa cũ ở hamsa năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy rinpoche rời tây tạng sang tỉnh dhabramsala ở nước ấn độ để tìm gặp đức đạt lai lạt ma từ đó về sau ngài trụ tại tu viện nabja Ở Daham Đáp lời thỉnh cầu của Đức Đạt Lai Lạc Ma Ngài soạn lại tiểu sử của rất nhiều vị Đại Lạc Ma Cùng một bộ sách rất công phu Nói về lịch sử tôn giáo Tây Tạng Ngài đã từng thuyết pháp ở nhiều nơi trên thế giới Như Úc, Tân Tây Lan, Mỹ và các nước Âu Châu Với tính tình vui vẻ ấm cúng ý tuệ sâu thẳm, cùng lời dạy luôn gần gũi với thực tế, ngài là đấng đạo sư vô vàng kính yêu của Phật tử nhiều nơi trên thế giới. Nguồn gốc giáo pháp làm rèm. 2500 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu đại giác ngộ và hướng dẫn đường đến giác ngộ cho người khác bước theo. Giáo pháp của Phật có thể giữ gìn sống động cho đến ngày nay là nhờ tấm lòng từ bi và sự nỗ lực của rất nhiều thế hệ hành giả tiếp nối không gián đoạn đời này nhận pháp từ sư phụ chuyên tâm tu tập hành trì rồi truyền lại cho đời sau ở tây tạng tin yếu lời phật dạy được tóm gọn trong giáo pháp gọi là lam rim tức bồ đề đạo thứ luận Còn gọi là con đường tuần tự giác ngộ, giảng về từng giai đoạn trên đường tu giác ngộ. Giáo Pháp Lam Rim chủ yếu chia thành ba giai đoạn, tương ứng với ba loại căn cơ tâm nguyện của người tu theo Phật Pháp. Giai đoạn thứ nhất gọi là căn cơ bậc thấp, tức hạ căn. Người tu bước vào giai đoạn này Khi bắt đầu biết quan tâm đến kiếp sau của mình Biết quan tâm như vậy là vì hiểu được Đời sống hiện tại có thể chấm dứt bất cứ lúc nào Sau khi chết, phần lớn sẽ phải sinh vào cõi ác đạo súc sinh, ngạ quỷ hay địa ngục Nếu muốn tái sinh vào thiện đạo Thì phải quy y tam bảo, sống thuận theo nhân quả Giai đoạn thứ hai là căn cơ bậc trung Tức trung căn Ở đây người tu phát khởi tâm nguyện Muốn diễn diễn dược thoát sinh tử luân hồi Quan trọng nhất trong giai đoạn này là Tu theo tứ diệu đế Một khổ Hai nguyên nhân của khổ Tức nghiệp và phiền não Ba trạng thái việc khổ Tức niết bàn Và bốn phương pháp việc khổ qua ba môn vô lầu học giới định và tuệ giai đoạn thứ ba là căn cơ bậc cao tức thượng căn người tu trong giai đoạn này mở rộng con tim quan tâm đến cảnh sống của tất cả mọi loài chúng sinh nhìn thấy chúng sinh không muốn khổ mà cứ phải chịu khổ muốn an vui mà chẳng lúc nào an vui Vì thấy như vậy nên người tu muốn nhanh nhanh đạt giác ngộ viên mãn Để sớm có khả năng giúp đỡ chúng sinh Tâm nguyện vị tha này chính là tâm bồ đề Tập sách nhỏ trong tay quý vị Gồm lại một số bài giảng quý giá của Rinpoche Hướng dẫn phương pháp phát tâm bồ đề và chuyển tâm Từng bước từng bước một Chuyển tâm vị kỹ, chỉ biết có mình, thành tâm vị tha, biết quan tâm đến người khác. Sách này có được là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người. Bài giảng của Rinpoche được Fabrizio Pomblotti khéo léo thông dịch ra tiếng Anh. Nhiều hợp viên ABC quan hệ đánh máy từ ban ghi âm. Tôi hiểu đến bản đánh máy nhờ sự giúp đỡ của Doris Low và Britsen Copen. Cape Ye tháng 10 năm 1998. Bảy điểm nhân quả Tâm Bồ Đề là tâm nguyện vì lợi ích chúng sinh mà cầu giác ngộ Tâm này quả thật kỳ diệu tuyệt vời Một trong những vị sư phụ của Lạc Ma Atisha Có lần nói với Ngài như sau Dù biết được quá khứ dị lai Thấy được linh ảnh đấng bổn tôn hay nhập định vững như trái núi Tất cả xoa dưới tâm Bồ Đề Đều chẳng có gì đáng nói Chúng ta ngược lại Phục lăng những thành tựu nói trên Hoặc chính bản thân Hoặc nghe ai khác Làm được những việc như vậy Thấy được linh ảnh của Phật Thấy được chuyện quá khứ vị lai Định vững như trái núi Chúng ta sẽ thấy Đây thật là việc hy hữu tuyệt vời Thế nhưng Sư phụ của Ngài Atisha lại nói Tất cả soi với tâm bồ đề Đều chẳng có gì đã nói Vì vậy con hãy lo tu tâm bồ đề Dù có tu theo pháp tu Đại Thụ Ấn Đại viên mãn, Hay hành trì hai giai đoạn phát khởi Và viên thành của mật tông tối thượng du già. Dù quán được lên ảnh Của nhiều đấng bổn tôn Pháp Chủ Nếu thiếu tâm Bồ Đề Thì những việc như vậy Vẫn chẳng mang đến cho quý vị Chút lợi ích nào cả Đại Bồ Tát Santi bê Gia Có nói Mang hết tám dạng 4.000 Pháp môn ra Khuấy lại tinh túy của tất cả Chính là tâm Bồ Đề Mang sữa ra khuấy Sẽ gạn được bơ Tương tự như vậy, mang hết tám dạng bốn ngàn pháp môn ra quán chiếu, tinh túy đều nằm ở tâm bồ đề. Vì vậy, đã là con Phật, thì điều quan trọng nhất là phải cố gắng hết sức để có tâm bồ đề, không dụng công hay ít ra, cũng phải gắn đạt cho được loại tâm bồ đề có dụng công. Có hai dòng truyền thừa chính, Chỉ dẫn phương pháp phát tâm Bồ Đề Quý vị có thể dựa vào đó để tu tập và phát tâm Phương pháp thứ nhất là Pháp tu bảy điểm nhân quả Phương pháp thứ hai là Pháp tu quán chuyển ngã tha Pháp tu bảy điểm nhân quả Hướng dẫn phương pháp phát triển lòng từ bi Đối với tất cả chúng sinh Rồi dựa vào đó để phát tâm Các cao tăng Ấn Độ như Ngài Nguyệt Sứng, Ngài Nguyệt Cung, Ngài Thiện Hải Tịch Hộ, dân dân, đều phát tâm theo phương pháp này. Pháp tu thứ hai là quán chuyển ngã tha, chủ yếu đến từ Ngài Tịch Thiên. Hai pháp tu nói trên, tu theo pháp nào cũng sẽ phát được tâm bồ đầy thanh atisha đối với tâm bồ đề có sự khát khao đặc biệt ngài vì muốn tìm một phương pháp phát tâm hữu hiệu nên đã không quản gian nguy khó nhọc du hành đến tận đảo indonesia islands of sumatra tìm gặp đại sư serblingpa để cầu pháp ngày nay chúng ta có thể đến đảo indonesia bằng máy bay hay bằng tàu lớn không mất bao nhiêu thời gian nhưng vào thời đó ngài Atisha phải mất hết mười ba tháng mới đến được đảo Indonesia đến nơi ngài gặp đại sư Pa, nhận được cả hai pháp tu bảy điểm nhân quả và quán chuyển ngã tha ngài lưu lại cạnh đại sư Pa hết mười hai năm kiên trì tu hai pháp này cho đến khi phát triển trọn vẹn tâm bồ đề Vậy Lạc Ma Atisha tiếp nhận dòng truyền thừa Của cả hai Pháp Tu Bảy điểm nhân quả Và quán chuyển ngã tha Tuy tiếp nhận được cả hai dòng truyền thừa Nhưng khi giảng cho đại chúng Ngài Atisha chỉ hướng dẫn Pháp Tu Bảy điểm nhân quả Còn Pháp Tu quán chuyển ngã tha Ngài dành riêng cho một nhóm đệ tử tròn lọc Đến khi qua Tây Tạng ngài không truyền pháp quán chuyển ngã tha cho ai cả ngoại trừ vị đại đệ tử tên Râm Tôn tompa về sau lạt ma tôn khách ba bậc che chở toàn thể chúng sinh kết hợp hai pháp tu này thành một bao gồm mười một bước người tu vẫn phải thọ nhận riêng biệt từng pháp tu nhưng khi hành trì có thể gom chung thành pháp Chuyển tâm mười một bước kết hợp hai pháp tu này thành một đó chính là đặc điểm của dòng ghep lưu lạc ma ba pôn ca trang có soạn một bài kệ thỉnh nguyện chánh pháp nơi lạc ma tôm khát ba như sau kết hợp giáo pháp bảy điểm nhân quả cùng với giáo pháp Quán chuyển ngã tha. Điều lớn lao này nơi khác không thấy. Xin nguyện cho con gặp được Chánh Pháp, Thầy Tông Khách Ba. Nơi khác không thấy có nghĩa là J. Rinpoche, Lạc Ma Tông Khách Ba kết hợp hai phương pháp phát tâm bồ đề lại làm một. Đây là đặc điểm của dòng Gheblu. Các dòng khác không có lần đầu tôi nhận hai pháp tu này do vị thầy rất mực từ bi là lạt ma babonca donjay chan truyền cho lần ấy ngài thuyết giảng về tám bộ luận văn trọng yếu của pháp tu lam rim kéo dài suốt bốn tháng tại tu viện shira tây tạng thời đó tôi còn rất trẻ khi lạt ma babonca dạng đến phần quán chuyển ngã tha ngài cũng giảng về bảy điểm luyện tâm về sau tôi lại nhận hai pháp tu này từ đại sư kababé chibran rinpoche pháp tu bảy điểm nhân quả khi tu theo pháp tu bảy điểm nhân quả người tu bắt đầu bằng cách quán tâm bình đẳng tức tâm xã rồi lần lượt quán từng đề một như sau một thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của mình hai nhớ lại ơn nặng của mẹ chúng sinh ba muốn đền trả ơn ý bốn đại từ năm đại bi sáu Đại Nguyện Tâm Nguyện Phi Thường Bảy Tâm Bồ Đề Sáu bước đầu là nhân, đưa tới bước thứ bảy là quả, là Tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề, tâm vì chúng sinh mà cầu giác ngộ Có thể phát sinh tuần tự từng bước một Đó là vì chuỗi nhân quả như sau Tâm bồ đề chỉ có thể phát sinh từ đại nguyện Đây là một loại tinh thần trách nhiệm rất đặc biệt tiếng tạng gọi là Lahasham Còn gọi là tâm nguyện phi thường Là thái độ phi thường Hay là trách nhiệm đối với tất cả Nói cách khác Đây là tinh thần trách nhiệm đối với toàn thể chúng sinh Muốn có đại nguyện Trước đó phải có ước nguyện muốn chúng sinh hết khổ Đây chính là đại bi Muốn có đại bi Thì trước đó phải có tấm lòng biết thương yêu toàn thể chúng sinh Đây chính là đại từ Trong hiện tại chúng ta chỉ biết thương yêu thân nhân, bạn bè Chứ chưa biết thương yêu những người mình không quen, không quý Vì vậy muốn có đại từ Chúng ta trước đó phải có cảm giác thân thiết gần gũi với tất cả mọi loại. Và muốn được như vậy, thì lại phải thấy tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình, đã từng thương yêu, chăm sóc mình, từ đó nảy sinh nguyện vọng muốn đền trả ơn nặng của chúng sinh. Pháp tu này được gọi là Pháp tu nhân quả, là vì điểm đi trước luôn là nhân tố phát sinh ra điểm tiếp theo. Quý vị không nên đến với Pháp tu này, với cái nhìn thiển cận. Không nên nghĩ rằng, Pháp tu này vượt quá khả năng tôi, đòi hỏi quá nhiều thời gian và năng lực. Tâm Bồ Đề quý giá như vậy, tôi làm sao mà có được? Thái độ như vậy không đúng. Quý vị không nên sợ hãi. Pháp tu này thật sự thâm sâu mãnh liệt. Cứ noi theo đó mà kiên trì luyện tinh Từng bước từng bước một chắc chắn sẽ thành công Mọi pháp tu của dòng cựu Kadapa Nói chung đều rất hiệu quả Huống chi pháp tu này do Lạc Ma Tông Khách Ba kết hợp Ngài là người có đủ thiện duyên thọ pháp trực tiếp từ Đức Giang thù Hai pháp tu này cực kỳ hữu hiệu Vì vậy, quý vị không nên nghĩ rằng pháp này khó tu Cũng không nên cho rằng bản thân mình không đủ khả năng phát tâm bồ đề Quán tâm bình đẳng hay là đại xã Muốn luyện cho tâm mình thấy được tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình Việc đầu tiên cần phải làm là phát triển tâm bình đẳng Cũng như trước khi hòa hình Chúng ta cần xem kỹ mặt vẽ có băng phẳng hay không Phải cho thật băng phẳng không lồi lõm Thì mới có thể vẽ được Ở đây cũng vậy Trước khi quán chúng sinh là mẹ Tâm của chúng ta đối với tất cả chúng sinh Phải tuyệt đối bình đẳng Nói cách khác Phải soan bằng tâm lý thiên vị phân biệt Đừng cảm thấy thân thiết với người này Xa lạ với kẻ kia Vì vậy phải phát triển tâm bình đẳng Còn gọi là tâm đại xã Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn phương pháp Luyện tâm bình đẳng vị nào đã từng nghe qua phương pháp này rồi Xin hãy thiền quán theo lời giảng Còn vị nào chưa từng nghe qua Xin chú ý lắng nghe, ghi nhớ Xin tất cả quý vị ngồi đây hãy cố gắng khởi chí nguyện phát tâm bồ đề nghĩ rằng mình nhất định phải có cho được tâm bồ đề như tôi có nói pháp tu này do các vị lạt ma dòng cadamba dạy hữu hiệu vô cùng nhất là pháp tu kết hợp bảy điểm nhân quả và quán chuyển ngã tha do lạt ma tôm khách ba truyền dạy vì vậy xin quý vị hãy chăm chú lắng nghe phát khởi tâm nguyện cho thật mãnh liệt như sau tôi nhất định sẽ tu theo nhất định sẽ phát tâm bồ đề bây giờ hãy quán tưởng phía trước có ba người một người luôn làm quý vị khó chịu nghĩ tới thôi đã cảm thấy mất vui kế bên là một người quý vị luôn cảm thấy thương yêu nghĩ tới thôi đã cảm thấy hân hoan vui vẻ kế bình lại có một người hoàn toàn xa lạ Không làm lợi Cũng không gây hại cho quý vị Nghĩ đến ba người như vậy Quý vị cảm thấy ghét bỏ người mình không ưa quyến luyến người mình ưa thích Và dẫn dưng đối với kẻ lạ Bây giờ quý vị hãy nghĩ tới người mình ghét Tự hỏi Người này thật ra đã làm gì tôi Tại sao tôi lại ghét anh ta Chị ta đến như vậy. Quý vị sẽ thấy thật ra chỉ tại người ấy trong kiếp hiện tại đã từng làm hại quý vị một tí. Ngang đây nên quán về sự chuyển biến của khái niệm bạn và thù như trong Pháp tu Lam Rim, phần căn cơ bậc trung. Đây là một trong những khuyết điểm của luân hồi. Chúng ta không thể biết chắc ai là bạn, ai là thù. Có khi đang bạn lại biến thành thù, có khi đang thù lại trở thành bạn. Phải nghĩ như vậy, mặc dù người ấy đã từng hại tôi trong đời này, nhưng từ vô lượng đời kiếp quá khứ cũng đã nhiều lần lo lắng chăm sóc cho tôi. Trong kiếp hiện tại, dù có hại tôi chăng nữa, cũng vẫn ít lắm so với mối quan tâm đã từng chia sẻ cho nhau từ vô lượng kiếp trước. Vậy mà tôi lại xem người ấy là kẻ thù chân chính, thật quá sai lầm. Quý vị nên suy nghĩ như vậy nhiều lần để từ từ soan bằng cảm giác thù ghét. Bây giờ hãy nghĩ đến người mà quý vị thương yêu. Luôn khiến quý vị vui vẻ hạnh phúc khi gặp mặt. Quý vị cho rằng đây là người bạn chân chính, thân thiết hơn bất cứ một ai tuyến luyến đến nỗi không muốn rời xa dù chỉ trong chốc lát nếu xét kỹ vì sao lại như vậy sẽ thấy lòng yêu thích ấy chỉ đến từ chút ít lợi lạc người kia mang đến cho quý vị nhận được một ít lợi lạc nên quý vị cảm thấy hân hoan vui vẻ nhưng thật ra quý vị phải thấy rằng mặc dù kiếp này người ấy đã mang chút ít lợi lạc đến cho tôi Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong các đời kiếp vô lượng về trước, Người này đã từng là kẻ thù của tôi, Đã từng làm hại tôi đến nỗi chỉ thấy mặt thôi là đạp phát ghét. Cho dù người ấy có đã làm lợi cho tôi, Đang làm lợi cho tôi và sẽ làm lợi cho tôi chăng nữa, Cũng không nên vì vậy mà yêu quý quyến luyến quá độ. Vì người ấy thật sự cũng đã từng hại tôi rất nhiều rồi. Cứ suy nghĩ như vậy cho thật nhiều lần, rồi sẽ từ từ bỏ được cảm giác tham đắm. Bây giờ quảng tới người xa lạ. Khuyên hướng tự nhiên của quý vị đối với người này sẽ là Tôi không quen, cũng không quan tâm, người này có liên hệ gì với tôi đâu. Trong quá khứ cũng không, trong hiện tại cũng không, trong tương lai cũng không nốt. Vậy việc gì tôi phải quan tâm đến người ấy? Thái độ như vậy hoàn toàn sai lầm. Quý vị phải nghĩ như thế này. Tuy rằng bây giờ người ấy đối với tôi chẳng phải bạn cũng chẳng phải thù. Nhưng trong rất nhiều đời kiếp về trước đã từng là người thân của tôi. Vì vậy tôi không thể dẫn dưng. Phải suy nghĩ như vậy nhiều lần để san bằng cảm giác dẫn dưng đối với kẻ lạ. Tương tự như khi quý vị tập san bằng cảm giác thương ghét đối với người thân, kẻ thù. Vậy khi ngồi thiền, trước tiên quý vị phải nghĩ rằng hoàn toàn không có lý do gì để mình phải ghét kẻ thù vì kẻ thù cũng đã từng là bạn thân của mình trong nhiều đời quá khứ. Cần quán như vậy rất nhiều lần Để soan bằng cảm giác ghét bỏ Mở tâm bình đẳng đối với người mình ghét Rồi lại nghĩ rằng Cũng chẳng cần phải quyến liếng người mình thương Vì người mình thương bây giờ Cũng đã từng là kẻ thù trong nhiều kiếp trước Quán như vậy nhiều lần Để soan bằng cảm giác tham luyến Mở tâm bình đẳng đối với người mình thương Khi quán ba loại người như vậy Chúng ta nhìn họ qua ba lăng kính khác nhau. Bạn, thù và kẻ lạ. Tuy vậy, không ai cứ mãi là bạn, là thù hay là kẻ lạ. Vì vậy, chúng ta chẳng có lý do gì để mà ghét người này, thương người kia hay dẫn dưng với kẻ nọ. Nếu xét kỹ lại xem ba người kia thật sự là ai, sẽ thấy họ đều là chúng sinh, Đều giống nhau ở điểm Cùng muốn được hạnh phúc Cùng không muốn đau khổ Vì vậy không có lý do gì Lại dựa vào lòng thương ghét Hay dẫn dưng của mình Để phân họ ra thành ba loại người như vậy Họ đều bình đẳng như nhau Quý vị phải tập nhìn như vậy Cho thật nhiều lần Đến một lúc nào đó Quý vị sẽ thật sự có được tâm bình đẳng Đối với tất cả chúng sinh Quý vị sẽ thấy chúng sinh ai cũng như ai, tình cảm quý vị dành cho mọi loài đồng đều như nhau. Đây là kết quả mà quý vị cần phải đạt đến. Dù cho mỗi ngày quý vị có tụng cầu tứ vô lượng tâm, nguyện cho chúng sinh cùng được hạnh phúc và mầm hạnh phúc, nguyện cho chúng sinh cùng thoát khổ đau và mầm khổ đau vân vân Nhưng nếu không có tâm bình đẳng thì trong thực tế tụng như vậy cũng giống như là tụng Nguyện cho chúng sinh cùng được hạnh phúc và mầm hạnh phúc Nhưng mà chỉ nguyện cho chúng sinh nào tôi thích thôi Mặc kệ chúng sinh tôi không thích Dù quý vị có tụng bốn câu này siêng năng thiết tha đến đâu chăng nữa Nếu chưa có tâm bình đẳng thì tất cả vẫn chỉ là ngôn từ Không phải tử vô lượng tâm thật sự Do đó tâm bình đẳng quan trọng vô cùng Dù phải tốn nhiều năm tháng nhập thức Chỉ để miên mật tu tâm đại xã Cũng là việc rất nên làm san bằng được cảm giác thương ghét Đối với người thân, kẻ thù Là điều vô cùng lợi lạc cho tâm thức của mình